Một ngày trôi qua Bao tháng ngày dài lo cho xác thân Một ngày trôi qua con làm được gì Để ngày ra đi con còn mang theo Xin người hãy nhớ cho Đời ta rồi sẽ đến ngày giàu sang phút cuối đời vẫn tay không dù được vinh sáng hay đời khó nghèo đã mang phận người là một thoáng mây dại khờ đam mê theo đời gọi mời, ngày tàn ra đi không còn lại chi xin người hãy Ra đi về quê vĩnh viên Xin người hãy nhớ rằng Dù giàu sang Phút cuối đời vẫn một lời yêu thương xin người chứa ngại treo cho mọi người dù nước mắt rơi vì ngày hôm xưa trên đường thập hình ngài chịu hy sinh trên vì yêu thương xin người hãy nhớ cho người ta rồi sẽ đến Cuối đời vẫn tay không Một lần hy sinh Cho dù tiếng đời Chê ta dại khờ Xin hãy vững tin Vì Ngài đã đến Trong cuộc đời này Và dạy cho ta Yêu là hy sinh Xin người hãy nhớ cho rồi sẽ đến ngày ra đi về quê vĩnh viễn. Xin người hãy nhớ rằng dù giàu sang phút cuối đời vẫn tay không. Dù giàu